Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bởi vì cô không hề quen biết người kia Nó không phải bố cô Tại sao lại thế này May mắn Đã trải qua buổi sáng ngày hôm nay Cô mới có thể miễn cường giữ bình tĩnh Cô nói Cho hỏi có phải Giang Tùng Bách sống ở đây không Giang Tùng Bách là bố cô Người đó lắc đầu nói Không phải Có phải cô tìm nhầm rồi không Nhưng Giang Tùng Bách sống ở đây mà Làm sao mà như vậy được người đó giơ tay. Tôi sống ở đây hai mươi mấy năm rồi, nơi này không có người mà cô muốn tìm đâu. Cho dù ra trẻ gái trai, ai cũng sẽ nhẫn nại hơn trước người đẹp. Nhìn thấy sắc mặt cô ra như lục, người đó nói thêm một câu: hay là cô đi hỏi người khác thử đi. Dù sao thì người sống quanh đây cũng đông, tôi cũng chưa chắc đã biết hết. Cuối cùng, Giang Như Lục hồn bay phách lạc quay xuống. Cô không dám tin vào những chuyện đang xảy ra. Những người quen mà cô đi tìm, chẳng một ai tồn tại hết. Cho đến khi mặt trời lặn. Giang Nhân Lục vẫn không tìm ra được kết quả nào Cô thất thể ngồi bên đường Không dám tin rằng chuyện kỳ lạ như vậy Lại thật sợ sẽ đến với mình Tại sao lại thế này Giang Nhân Nhân thật đã đi đâu rồi Còn Giang Nhân Lục cô đang ở đâu Giờ cô có thể làm gì Để mọi thứ quay trở về vị trí ban đầu đây Nơi ở của thầm tay thừa Đã sửa sang lại xong cả rồi Anh không ở chỗ cũ Mà mấy hôm trước đều nghỉ ở khách sạn Bước ra từ công ty Anh đột nhiên nhớ tới cô gái tối hôm qua Bà chân đưa tay lên vần về sâu mũi. Tống Thần nói, cô gái này rất xinh đẹp, rất sạch sẽ, nhưng lại không có nói, xinh đẹp sạch sẽ đến mức độ nào. Điều quan trọng nhất là như tối qua cô gái ấy đã uống say. Bây giờ nhớ lại đúng là có nhiều điểm rất kỳ quặc. Với độ tuổi và địa vị này của thấm thay thừa, không đến nỗi phải kiềm nén ham muốn. Lúc đầu anh tính để lại một tấm chi phiếu là được rồi, nhưng tình hình hiện giờ lại khác, cho nên anh mới phán lệ để lại danh tiếp của mình. Lúc Thẩm Tây Thừa chuẩn bị gọi điện với khách sạn hỏi xem cô gái kia đã rời đi chưa thì điện thoại của anh gieo lên là cậu bạn Tống Thừa gọi đến. Muốn qua đây uống rượu không? Vừa lúc bọn tôi ở đây đang thiếu một người. Bên phía Tống Thần đang rất ồn ào. Toàn là người quen thôi, qua chơi chút đi. Tôi không đi đâu. Thẩm Tây Thừa hạ kính xe xuống một lần hơi nóng tràn vào xe. Đúng rồi, chuyện thời qua là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tống Thần hơn 30 tuổi rồi vẫn không hành động chiến chắn lại đi đưa gái tới chỗ anh. Tống thần dẫm thất điều thuốc, tọc lưỡi. Cậu về chuyện này mà nổi giận với tôi sao? Đúng là vụ này tôi làm không tốt, em gái ghia chắc là lần đầu, vừa mới đến khách sạn đã sợ bỏ chạy mất, nếu không thì hôm nay tôi... Thầm Tây Thừa đạp mạnh phanh xe, anh không để ý đến những người đắm móc còi phía sau xe, gần từng chữ một. Cậu nói cái gì? Những người hiểu thầm Tây Thừa đều biết, dòng điệu này của anh rất nguy hiểm. Tống thần nhanh chóng đứng dậy Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì Nhưng nếu gây chuyện với thầm tây thừa Thì gần như chúc họ hào thân Anh ta nghiêm túc hỏi Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Hôm qua cô gái mà cậu gọi không đến sao? Tấm thần bối rối Đúng rồi, cô ta còn gọi điện cho tôi Vừa khóc vừa xin lỗi Tôi cũng chẳng tính toán gì Nghĩ là cậu vốn không thích mấy thể loại này nên thôi Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Ánh mắt thầm tây thừa trở nên sắp bén Vậy thì chuyện ngày hôm qua là như thế nào? điện thoại trong túi không ngừng có cuộc gọi đến. Giang như Lục lại không dám nghe máy. Cô bắt máy cũng không biết nói cái gì. Cuối cùng cô chỉ đành tắt cho điện thoại. Mặc dù thỉnh thoảng cô vẫn tự cảm thấy cuộc sống của mình quá nhàm chán. Cũng có lúc rất ngỡ mộ cuộc sống tự do tự tại không bị gò bó của em họ. Nhưng hiện giờ gặp phải biến cố quá lớn trong cuộc sống, cô lại chỉ muốn quay về ngôi nhà của mình tiếp tục cuộc sống theo đúng quy củ. Quan trọng nhất đó là ai có chỗ dựa của người đó. Hiện tại. Cô đang chiếm thân xác của gián nhân nhân Vậy chẳng phải gián nhân nhân Cũng không thể quay về nhà của mình ư Nếu là trước kia gia như lột tuyệt đối không tin loại chuyện phi lý này Đối với những hành động mê tín Cầu thần bái vật của mẹ mình Dù cô không nói ra Nhưng trong lòng cũng khịt mũi coi thường Giờ cô không thần không thích Cũng không quen biết ai tai to mặt lớn Vậy mà khi xảy ra chuyện như thế này Phản ứng đầu tiên của cô Lại là đi chùa cầu may Biết đâu thật sự khấn ra được Người có thể giúp được cô thì sao Giang Như Lục cùng từng mẹ đi chùa vài lần, có một vị chùa chế quan hệ với mẹ cô không tệ, là một người rất tốt. Bầu không khí trong chùa rất trang nghiêm, quy mô tuy không lớn nhưng phần đông đều có lòng thành tâm bái Phật. Chỉ là bây giờ trời đã sập tối, cô không thể ngủ lại trong chùa. Tuy rằng dưới chân núi cũng có nhà trọ, nhưng mà cô thân gái một mình, bây giờ đi thật sự không an toàn. Cô nhờ có ký ức của Giản Nhân Nhân và cũng biết phòng của Giản Nhân Nhân ở đâu, nên chỉ đành vội vàng đến cửa hàng mua đại món gì đó rồi nhanh chóng quay về phòng trọ đế đô, tất đất tất vàng, nhà rán nhân nhân, điều kiện không được tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.